Chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website của quayweb.com Xin được giới thiệu quý vị và các bạn đến tác tác của loài sói, tác giả là Vũ Sài Gòn Book dịch, nhà xuất bản Nam ấm ấn hành năm 2019. Để sách này được tài trợ bởi công ty tiên thành với hệ thống website như sau. Một, website Giao sư hoàn hảo gió Việt Nam, quayweb.gia sưviệt.vn. Hai, diễn đàn sôi động quay web chấm đôngà cu.com và website bảo vệ môi trường quay web.ấm 4 khoa sách nói lớn nhất Việt Nam quay web sách nói.com liên hệ ông Ngọc 098 6 2 9192 chương 12 can đảm chiến chiếnách Thắng tự thuật của loài sói Bọn ta là loài động vật ăn thịt, bọn ta tự hào vì điều đó Loài người nói quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo Bọn ta nói sói thích ăn thịt, cũng không phải nói hoa Bắt lấy mục tiêu nắm chắc thời cơ chiến đấu Quả đáng sức thích, không kinh xuất, không hành động mù khoáng Chính là bí quyết thành công của bọn ta Gàng đảm, các tắc buôn, dám làm dám chịu Loài sói rất thích sống trong rừng rập Nhưng chúng ta vẫn phát hiện thấy có loài sói sống trên sa mạc Đồng bằng một vùng đất tăng giá Xói rất thông minh, chúng dùng mùi vị, ngôn ngữ của mặt và cơ thể, tiếng kêu để giao tiếp với nhau. Tiếng kêu có thể giúp chúng tìm được nhau, xây dựng địa bàn, chống lại những tấn công từ bên ngoài. Đôi lúc, chúng cũng kêu lên vì vui mừng. Ngoài tính giác, xói còn có cú giác nhạy bén và có thể phát giác ra con mồi ở cách chúng 2 km. Khi thất vại, chúng cũng biết gầm gừ giận dữ. Khi xói vì những con vật khác tấn công, chúng không hề sợ hãi hay nhát ghen. Chúng biết con sói chân chính sẽ không trốn chạy, họ phải chiến đấu, chiến đấu mới có hy vọng sống, còn trốn chạy thì chỉ có chết, đây là phép tắc của loài sói. Chỉ có con sói sinh ra để chiến đấu, chứ không có con sói sinh ra vì sợ chiến đấu, cuộc sống của chúng là chiến đấu, dù có chết cũng phải chết ở chiến trường, can đảm chính là phép tắc để loài sói luôn sinh tồn. Mạnh tử cho rằng, đạo đức nhân nghĩa lễ trí là thứ cố hữu trong lương tâm và lương tri, lương năng của con người là đặc bản chất để phân biệt con người với cầm thú. Ông nói, cái góc của nhân nghĩa lễ trí là ở tâm. Nhân nghĩa lễ trí không phải do rèn luyện ở bên ngoài, bản thân ta đã có. Do loài người có thiện đoan, tức là lòng trắc ẩn, lòng xấu hổ và tâm ghét, lòng kim tốn, cầm thị ti, được gọi là tứ đoan. Có người có thể mở rọc nó, tăng cường tu dưỡng đạo đức, có người lại can chịu, sa ngã vì hoàn cảnh. Điều này sẽ tạo ra nhân cách khác nhau. Vì vậy, mạnh tử rất quan trọng. Tính tự giác tu dưỡng đạo đức, mạnh tử cho rằng dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, cũng phải hăng hái vương lên, biến hoàn cảnh tồi tệ đó thành công cụ để rèn luyện mình. Chúng ta nên thực hiện, giàu sang không được phóng túng, nghèo khó không được thay đổi, uy vũ không được khúc phục, trở thành một đại trưởng phu chân chính. Nếu tập thử thách nhiệt ngã, chúng ta nên xả thân vì nghĩa, phải hy sinh tính mạng mình chứ quyết không từ bỏ nguyên tắc sống, như thế chúng ta mới có thể bồi dưỡng được lòng can đảm. Thời Xuân Thu, Thôi Trữ đã phu nước tè giết chết về trang công, Thái Sử không hề giấu giếm, viết thẳng vào sách là, Thôi Trữ giết chết vua tè, Thôi Trữ thẹn quá hóa giật, giết chết Thái Sử, em trai của Thái Sử vẫn theo sự thật mà viết vào sách và lại bị giết chết, một người em trai khác của Thái Sử vẫn kiên quyết không thay đổi, Thôi Trữ không còn cách nào khác cảm thấy nghe theo, Nam Sử Thị, một vị quân sự khác, nghe thấy anh em Thái Sử bị giết. Không hề sợ hãi, ông cầm theo thể tre, đi thẳng đến triều đình, phải tiếp tục biết lại sự thật này. Trên đường đi, ông nghe nói chuyện thuê trữ giết vua đã được ghi lại đúng như sự thật, ông mới chịu quay về. Nếu nói đến người nói thẳng mà không sợ cường quyền thì ngụy Trưng là một điển hình. Sau biến cố huyền Vũ Môn, có người tố giác với từng vương Lý Thế Dân, đồng cung của một quan viên tên là Ngụy Trưng. Người này tự tham gia vào nghĩa quân của Lý Mật và Đậu Kiến Đức. Sau khi Lý Mật và Đậu Kiến Đức thất bại, vị chân đã đến Trường An làm tổ hại cho thái tử Kiến Thành và từng khuyên Kiến Thành với Tần Vương. Tần Vương nghe xong lập tức sai người đi tìm Ngụy Trưng. Vị chân gặp Tần Vương, Tần Vương nghiêm mặt hỏi ông ta: "Tại sao ngươi lại thiếu thích ly gián huynh đệ ta?" Phần thần như Tần Vương hỏi như vậy, cho rằng Tần Vương sắp luận tội Ngụy Trưng nên không phải lo lắng cho ông. Nhưng Trưng trả lời rất điềm tĩnh. Chi tiết là lúc đó, thái tử không nghe lời tôi, Nếu không thì cũng không có những chuyện như thế này xảy ra. Tần Vương nghe xong cảm thấy Nguyễn Trưng nói rất thẳng thắn rất can đảm, nên Tần Vương không những phong trách tội Nguyễn Trưng mà còn nói rất vui vẻ. Đây là những chuyện của quá khứ, không cần phải nhắc đến nữa. Sau khi lên ngôi, đường Thái Phong không do Nguyễn Trưng làm chức, gián hệ đại phu, còn tớ nhắc cho những thuộc hạ của kiến thành Nguyên Cát lên làm quan Những viên quan cũ của Tần Vương đều phong phục, họ bàn tán sau lưng. Chúng ta theo hoàng thượng bao lâu nay? Bây giờ hoàng thượng lại để cho người của Đông Cung và vương phủ được hưởng lợi, còn ra thể thống gì nữa. Thể tướng Phòng Huyền Linh câu lại với đường Thái Tông, từ Thái Tông cười nói, Triều Đình thiết lập ra quan viên là để cai quản đất nước, nên tuyển chọn niềm tài, làm sao có thể dùng mối quan hệ để làm tiêu chuẩn được. Nếu người cũ không có tài, người mới lại có tài thì không thể gạt bỏ người mới để dùng người cũ được, mọi người nghe xong mới không còn bàn tán gì nữa. Đối với những chuyện đại sự của Triều Đình, bị Trương đã suy nghĩ rất thấu đáo, Có ý kiến gì ta sẽ nói thẳng trước mặt đường Thái Tông? Đường Thái Tông cũng rất tin tưởng ông, từng gọi ông vào cung để nghe ý kiến của ông. Do người trưng dám nói thẳng, nên ông đã được lưu danh sử sách, được người đời sau khen ngợi. không sợ hãi, sự thật lịch sử mới là chân thật, chúng ta mới có thể lấy lịch sử làm tấm cương soi, và tinh thần can đảm càng làm chúng ta xuất tập. gian ác chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, chống tham quan trừ ác vá là công trạng nổi trội nhất và được người đời sau ca ngợi của bao trưởng. Lịch sự đã từng lưu lại rất nhiều vở kịch nổi tiếng về bao công, nhưng vở kịch này không những miêu tả bao công là một vị quan thanh liên, mà còn miêu tả trương long, triệu hổ, vương triều mã hán, chuyển chiêu, cùng đoàn kết một lòng, thần thông quảng đại, trảm hoàng thân, trảm quốc cụ, trảm tất cả tham quan ô lại. Bao công tay cầm thượng phương bảo kiếm, thậm chí cả thánh trị của hoàng đế cũng chống lại. Cổ đầu trảm, hổ đầu trảm, long đầu trảm, kính âm dương, đại diên vương cũng phải dượng bộ, yêu ma quỷ quái cũng không là vấn đề gì. Những tình tiết mang nét thần kỳ này là sáng tạo của dân gian, người đời xem xong thì tâm trạng sản khoái, hả lòng hải dạc, tham quan ô lại xem xong thì tâm trạng khiếp sợ. Những tình tiết thần kỳ này không hoàn toàn là sự thật, đều do hình tượng nghệ thuật tô vẽ thêm. Bao trưởng chân thật, không có quyền lực lớn như thế, cũng không có thần thông quản lạ như thế. Nhưng tất cả những điều này không phải là không có căn cứ, nghĩa là tất cả những sáng tạo nghệ thuật này đều dựa trên sự thật lịch sử. Trong hơn 30 năm bao trưởng nhận chức, những đệ thần quan trọng bị giáng chức, bãi quan, chỉ sử theo pháp luật với sự tố cáo của bao trưởng không dưới 30 người. Đây là một con số đáng nể, rất hiếm thấy, vì một người, một án kiệt, bao trưởng thường tấu lên 3 bảng, 5 bản 7 bản thậm chí tấu liên tục nhiều bản như pháo liên thanh, từ tập trung toàn bộ hỏa lực. Tuyết đại được mục đích mới thôi, những người bị tố cáo này đều là những người có quyền có thế, có người nâng đỡ. Trong đó, một số người còn có tước vị cao hơn bao trưởng. Nếu một người trên vạn người, bao công dám hành sự theo lý, không sợ quyền thế, tinh thần can đảm này là tốt chúng trong mắt của rất nhiều người. Ngày xưa có bao công trừ gian diệt ác, ngày nay cũng có Trần Gia Căm dám nói thẳng. Năm 1957, Trần Gia Canh tham gia vào đại hội toàn quốc lần thứ tư, là thành viên của đoàn chủ tịch, lúc đó người phát ngôn của hội nghị lên đến hàng trăm người, nội dung toàn là chống thạch. Trần Gia Canh đã phát biểu trong hội nghị ngày 2 tháng 7, đầu tiên ông khẳng định, nhân dân có thể tự do nói lên ý kiến của mình. Tiếp đó, ông đưa ra 16 ý kiến, dài đến 5.000 từ nhưng không có một chữ nào nhắc đến việc chống thạch, mà chỉ phê bình chủ nghĩa quan liêu, chủ quan, kiêu căng, tự mãn, lừa nhát của đảng viên. Sau khi Trần Gia Canh trở về Phúc Kiến, ông lại có một bài phát biểu dài trên nhật báo Phúc Kiến, nội dung vẫn là 16 ý kiến của ông đối với đảng viên, tươi bình chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa chủ quan. Có người khuyên Trần Gia Canh không nên tiếp tục hô hào nữa, nhưng ông trả lời rằng, cả cuộc đời tôi theo đuổi sự thật, bất định thì lên tiếng, làm người phải thành thực, chính trị càng phải thành thực, tuyệt đối không thể nói dối, chỉ hưu bảo ngựa. Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng thái độ là rất kiên định. Thái độ không sợ hãi để giúp Trần Gia Canh có dũng khí và sức mạnh để dám nói lên sự thật, chỉ tiên thái độ thành thật của ông đã cho thấy, ông là một nhà yêu nước chân chính. Do tài sản của Tây phú Hồng Kông Lý Gia Thành đứng đầu thế giới người Hoa và do ông họ phóng góp tiền xây dựng tổ quốc, nên tên tuổi của ông từ lâu đã quen thuộc với người dân đại lục. Lý Gia Thành sinh ra trong một gia đình dòng dõi nho học ở huyện Triều An hay là Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Cha ông Lý Văn Kinh là hiệu trưởng của một trường tiểu học, Gia Cảnh Thanh Bần. Lý Gia Thành từ nhỏ vốn thông minh hiếu học, chưa tròn 5 tuổi đã bắt đầu đọc sách, năm 11 tuổi, có trẻ xâm lược của Nhật đã tiếng vào Trung Quốc, dậy xéo quê hương ông, cho ông đưa cả nhà để lánh nạn ở Hồng Kông. Cuối năm 1940, Lý Vân Kinh, một người lo cho nước cơ dân, đã mắc bệnh phổi do tâm lực ri kiệt vì không có tiền để trang trải viện phí. Lý Vân Kinh đã qua đời khi chỉ mới 45 tuổi, cậu tiến niên Lý Gia Thành đau đớn vô hạn bắt đầu quên tuổi trẻ của mình, tìm cách để thoát khỏi chữ nghèo cao đầy đau đớn và tủi nhục. Không những là chữ nghèo mà còn là pháp luật, một thứ pháp luật tàn khốc nhất, hiện thực nhất, hà khắc nhất. tiền nghèo, có thể sẽ mất đi quyền làm chủ. tiền nghèo, có thể đánh mất đi sự tôn nghiêm. Vì nghèo, có thể đánh mất đi sự sống. Nghèo có nghĩa là thất bại, có nghĩa là tiêu vong. Không, tôi không muốn nghèo. Lý Gia Thành gào to những tiếng từ đáy lòng. Bản thân là con trưởng, Lý Gia Thành phải đảm nhiệm, trách nhiệm, chăm sóc mẹ, nuôi các em, Do đó Lý Gia Thành rời khỏi nhà trường, bước đi trên con đường đời dài đặng đẳng, như một con bê con không biết run sợ trước hổ dữ. Lý Gia Thành đã gia nhập vào giới kinh doanh Hồng Kông hiểm ác và đầy mộng ảo. Lúc đó Lý Gia Thành chỉ mới 14 tuổi. công việc đầu tiên mà Lý Gia Thành tìm được là làm nhân viên bán hàng cho một sử sản xuất đồ chơi. Mỗi ngày, ông làm đến 16 giờ. Do ông làm việc cần cù nghiêm túc, mẫn cán nên được ông chủ tăng lương rất nhanh. Khi Lý Gia Thành được 20 tuổi, ông được đưa lên làm giám đốc của xưởng này. Lý Gia Thành không vì vậy là thỏa mãn, ban ngày ông làm việc, buổi tối ông theo học lớp học ban đêm, ông sống rất tiết kiệm, sau 8 năm nỗ lực, ông ấy đã tích lũy được một số tiền. Tới năm 1950, ông dùng 50.000 đô la Hồng Kông mở ra một sử sản xuất nhựa Trường Giang, chuyên sản xuất đồ chơi và đồ gia dục, sau đó là đổi tên thành công ty thương nghiệp Trường Giang. Vài năm đầu, Lý Gia Thành đã phải vất vả ngày đêm. Ông vừa làm kế toán, vừa làm quản lý sưởng, vừa đốt tốt sản xuất, vừa liên hệ khách hàng, vừa bán hàng, mỗi ngày ông đều làm việc đến 17-18 giờ. Sau khi nắm trải vô số khó khăn gian khổ, Lý Gia Thành bắt đầu vương lên, trong lịch sử dự nghiệp vi hoàng của ông, có một số chuyện khiến người khác phải đặc biệt chú ý. Sau thập niên 50, khi kinh tế Hồng Kông khởi sắc, Lý Gia Thành là người đầu tiên bước vào thế giới hoa nhựa. Trong cơn sốt hoa nhựa, công ty Lý Gia Thành liên tục độc chiếm vị trí, hoa khôi trên thị trường quốc tế Cuối thập niên 50, Lý Gia Thành lại tiến vào thị trường bất động sản. Thập niên 60, Lý Gia Thành bắt đầu phát lên trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cuối thập niên 70, Lý Gia Thành trở thành ông chủ mới của bất động sản, trở thành tỷ phú. Bằng khả năng dự đoán chính xác và khả năng ứng biến nhạy cảm quả đoán. Lý Gia Thành đã viết nên bài ca trường gian. Trong hồ sơ của Lý Gia Thành có những sự kiện nên đưa vào sử sách. Tạp chí Forbes của Mỹ bao chọn ông là người đứng đầu trong 10 nhà tỷ phú người Hoa của thế giới năm 1980. Lý Gia Thành được Đài truyền hình Hồng Kông bầu chọn làm nhân vật quan trọng của năm, năm 1990, ông lại giành được giải thưởng thành tựu kinh doanh của năm, và một nhân vật vĩ đại trong giới doanh nhân. Lý Gia Thành có một linh cảm, từ nay đến khi bước sang thế kỷ 21, chúng ta có thể phát triển đến thời đại của người châu Á, cũng là thời đại của người Trung Quốc. Bằng tinh thần can đảm, Lý Gia Thành đã dũng cảm khi chiến với cuộc sống và giành được thành công trong sự nghiệp, trong lịch sử các nạn thế giới. Ba Venkosagin đã được lưu danh sử sách nhờ vào tinh thần hy sinh dũng cảm của mình. Có thể nói khi nhắc đến Ba Venkosagin, người ta đều không khỏi nhắc đến câu nói nổi tiếng, đời người phải sống như thế. Ba Venkosagin đã từng đếm cãi nhiều đau khổ trong cuộc sống, đã tôi luyện được tính cách phản kháng và tinh thần cắt mạng Sau khi cách mạng tháng 10 nổ ra, Ba Venkosagin đã gia nhập vào Hồng Quân khi mới 16 tuổi, dù là trong trận chiến đầy lửa khói hay trong thời kỳ khôi phục kinh tế quốc dân. Ba bang Cô Sơ Gin đều lộ tinh thần can đảm, ý chí khác, chủ nghĩa yêu nước mạnh mẽ và lòng trung thành vô hạn đối với nhân dân. Anh có một tình yêu vô hạn đối với cuộc sống, lòng trung thành với sự nghiệp, kiến dân vô tư, dũng cảm chiến đấu tới khó khăn, coi khi sự đe hàng và nhỏ mọt, nên anh cũng đã có được sự tôn kính và tình yêu của mọi người. Những điều này cũng đã giải thích cho chúng ta biết nội tâm của anh, giúp chúng ta nhớ làm thế nào để biết nên cuộc đời. Những doanh nhân kiệt xuất của thế giới như Jack Welch của ngành điện máy, Bill Gates của Microsoft cũng thường gặp những chuyện không như ý, đôi lúc dù họ có bắt kiệt sức thì cũng không thể mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp, tại họ đã đối mặt với những vấn đề này như thế nào. Đó chính là lòng can đảm, nếu bạn khúc phục trước áp lực của nỗi sợ hãi, thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với bạn, từ đó hậu quả của nó thường khiến bạn trở tay không kịp, ví dụ, bạn sợ bị người khác từ chối, thì bạn sẽ có thái độ hạ mình khúng lúng và điều này thường khiến người khác khó chịu, khi bạn sợ thất bại và sẽ có những biểu hiện kém cỏi do mất tự tin, trước khi bạn nhận thức đầy đủ về năng lực của bản thân, bạn cần phải đối mặt, khắc phục tâm lý sợ hãi, can đảm mới có thể làm cho những vấn đề này tránh xa chúng ta. Những trường hợp mất đi thời cơ tốt do tâm lý sợ hãi cũng không phải hiếm. Năm 1967, trung tâm nghiên cứu của công ty đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ đã nghiên cứu phát minh ra đồng hồ thạch anh điện tử. King Howard đã từ chối đề nghị sản xuất loại đồng hồ này. Ai lại đeo một thứ đồng hồ không có dây cót chứ? Nhưng người năm sau, quyết định này lại làm cho tỷ lệ chiếm hữu thị trường của đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ từ 65% tục xuống dưới 10%. Nguyên nhân là do công ty của Nhật đã lợi dụng phát minh này của công ty Thụy Sĩ để sản xuất đồng hồ điện tử với quy mô lớn, và cuối cùng, công ty Thụy Sĩ đã không thu được gì. Vì vậy, chúng ta còn phải tiêu chiến với chữ dám trong chúng ta, dám đi trước mọi người, dám làm dám chịu, dám thất bại. Đây cũng chính là tiền đề của lòng can đảm, mạnh dạn đi về phía trước. Có một câu chuyện như sau, chàng trai trẻ nọ một lòng muốn trở thành anh hùng, nhưng lại không biết làm thế nào để trở thành anh hùng chân chính. Thế là anh ta quyết định đến thỉnh giáo một nhà thông thái ẩn cư nơi núi cao. Chàng trai trẻ này trèo đều lội suối ròng rã 3 tháng trời, cuối cùng cũng tìm được nhà thông thái đang sống trong một căn nhà nhỏ. Chàng trai này đã gõ cửa nhà ông đến 5 lần, nhưng lần nào ông cũng đều viện lý do, người đến quá muộn rồi. Ngươi đến quá sớm rồi, ngươi đến quá trễ rồi, ngày mai hãy đến, để không lập mặt chàng trai. Khi chàng trai đến gõ cửa lần thứ sáu nhà miền tuyết lại nói, ta còn nghỉ ngơi, ngày mai ngươi hãy đến. Anh ta nổi giật, lớn tiếng nói, lần nào ông cũng mụn mực từ chối, vậy thì đến lúc nào tôi mới trở thành anh hùng chân chính. Nói xong, anh ta đặt tung cánh cửa, hùng hổ xong vào nhà, nhà thông thái cười, há mắt nhận anh thanh niên nói, ta chờ đến 6 ngày rồi, để xem ngươi có dám mở cửa không. Để trở thành người anh hùng chân chính, đầu tiên là phải dám phá vỡ những cánh cửa che chắn xung quanh mình, mọi chuyện trên đời này đều được ẩn giấu ở sau cánh cửa, hành động này đã chứng tỏ người đã đạt được bước chân đầu tiên lên con đường đi đến thành công. Đúng vậy, khi chúng ta làm một việc gì thì còn phải có lòng trang đảm, dám hậu hiểm, trục rè dơ dự, sợ bóng sợ gió thì vĩnh viễn không nhìn thấy được phong cảnh đẹp nhất, không dám mở cánh cửa đai đóng chặt thì chỉ có thể loan quanh bên ngoài cửa, không bao giờ biết được trở thành anh hùng thực sự là như thế nào cũng không bao giờ được đặt chân lên con đường thành công. Tắc tắc 5, sinh ra làm nhân kiệt. Trong bầy sói có sự phân chia thành sói tầng lớp cao và sói tầng lớp thấp. Sói tầng lớp thấp thường là sói đực, và con nhỏ nhất trong bầy. Con sói nhỏ này thường bị những thành viên khác trong bầy bắt nạt, ngược đãi đặc biệt là trong lúc ăn, nó luôn bị xếp sau cùng. Nhưng con sói nhỏ này lại có sức mạnh xây triển càng khôn, khi chúng vượt qua được những cửa ải khó khăn để tồn tại. Chúng tự nhiên cũng trở thành con vật có khả năng chịu đựng tốt nhất. trong một thời gian, khi những con sói này trải qua nhiều mạo hiểm và chứng minh mình có khả năng sinh tồn trong hoàn cảnh sống tàn khốc, chúng sẽ tách khỏi bầy đàn, trở thành con sói cô độc. Sau cùng, những con sói cô độc này hoặc là sẽ gia nhập vào bầy sói khác, hoặc đi tìm bản tình, bắt đầu tổ chức bầy đàn của riêng nó, đây chính là phí pháp của sói. Từ đó có thể thấy, sói là loại không cam chịu sự tầm thường, chúng sống là có giá trị và mục tiêu của riêng mình. Chúng sẽ dựa vào giá trị và mục tiêu đó để đi tìm chân lý sinh tồn, đã làm thì phải làm tốt nhất, phẩm chất đặc biệt này của loài sói cũng có ít đối với phần thể, nếu chúng gia nhập vào bày mới, thì chúng sẽ mang dòng máu mới đến cho bày sói, như thế sẽ giảm được tỷ lệ giao phối cận huyết. Khi chúng trở thành thủ lĩnh bày sói, thì bày sói này sẽ có một lãnh tụ đủ, đủ sức chống lại cường địch và giành được thắng lợi. Trong sự sống của loài sói, tính cách vững vàng kiên định của chúng sẽ giúp chúng chống lại kẻ thù trong quá trình sinh tồn của mình. Nói đến nhân kiệt Chúng ta không thể không nhắc đến Hạng Vũ. Hạng Vũ xuất thân trong một gia đình giàu có ở nước sở. Năm 209 trước công nguyên, ông cùng chú mình là Hạng Lương, giết chết thái thú quận cối kê, thử ứng khởi nghĩa. Có được 8 hàn tinh binh, vượt sông đi chinh chiến ở phía Bắc. Sau đó, Hạng Lương tử trật, quân tần bao vây tự lọc. Tống Nghĩa và Hạng Vũ dẫn quân đi cứu Việt. Năm 207 trước công nguyên, Hạng Vũ giết chết chủ tướng hàng Nhát Tống Nghĩa. Đập nồi niêu, dìm đắm thuyền, vượt sông, trải câu cực chiến dữ dội. Cuối cùng Hạng Vũ cũng phá được quân Tần. Hạng Vũ được si tôn làm thượng tướng quân chư hầu. Từ đó Hạng Vũ trở thành bậc anh hùng và lãnh tụ hô mưa gọi gió trong chiến tranh chống nhà Tần. Hạng Vũ đánh bại Trương Hàm, chủ tướng quân Tần. Cuối cùng Trương Hàm phải đầu hàng Hạng Vũ. Hạng Vũ chân sóng 20 vạn quân lính để đầu hàng, tiêu diệt quân chủ lực của Tần. Sau khi tấn công vào thành hàm Dương giết chết Tần Vương tử anh đốt Hạm tự lập làm Tây Sở Bá Vương, Định Đô ở Bành Thành. Việc phân phong của Hạng Vũ đã làm cho các tướng lĩnh nắm giữ trọng binh bất mãn, trong đó một số đã đi theo Hán Vương Lưu Bang. Cuộc tranh hùng giữa Hạng Vũ và Chư Vương chủ yếu là Hán Sở. Thời kỳ đầu chiến tranh Hán Sở, Hạng Vũ đánh bại Lưu Bang hết lần này đến lần khác, còn bác con và cha của Lưu Bang làm tù binh. Năm 203 trước công nguyên, Hạng Vũ và Lưu Bang vẫn tiếp tục giành co chưa Phân thắng bại, nên hai bên lấy Hồng Câu làm ranh giới Hạng Vũ dẫn quân trở về phía đông, nhưng Lưu Bang lại thừa thế phát động tấn công. Năm thứ hai, Lưu Bang cùng với các cánh quân bao vây Hạng Vũ. Hạng Vũ liên tiếp thất bại và lại vui về cai hạ. Gặp thập diện mai phục, trong giọng hát sở ở tứ phía, Hạng Vũ đột phá vòng vây để thắt chạy. Cuối cùng, chỉ một mình củi ngựa đến bờ sông Ô Giang, với người chèo thuyền đến để đưa ông qua sông. Hàn Vũ bồi hồi nhớ lại năm xưa đã dẫn tám ngàn anh em Giang Đông vượt sông khởi nghĩa, bây giờ chỉ còn lại một mình ông, nên cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại cùng lão Giang Đông, thế là Hàn Vũ từ chối qua sông và tự vẫn. Chúng ta thường nghe nói, cái sống của sống mình gì? không tranh giành với đời, không mong được uy hoàng chỉ mong được sống yên ổn, có lẽ đây là quan niệm sống của một số người Nhưng tôi không phải cảm tháng câu thơ của Lý Thanh Chiếu Sống làm hạo kiệt, chết cũng làm ma anh hùng Hãy được gọi là cuộc sống mình gì? Đối với tôi chỉ là cuộc sống thiếu lý tưởng Không có mục tiêu, hồ đồ Dù có được thứ gì đó thì cũng chỉ là dễ như trở bàn tay thế là ta sẽ luôn hoài nghi cuộc sống như vậy là có cần thiết không? Bạn ạ, chỉ cần bạn quan sát rất kỹ Bạn sẽ phát hiện ra thành công cho cuộc sống không hề ta thôi Tình diện đương nhiên là đẹp Nhưng cái đẹp này cũng có sự yếu ớt, thiếu sức sống Chúng ta đã trần trụ đến thế giới này Nếu khi từ giả hồng trần, chúng ta cũng không để lại được gì có đẹp thì chúng ta cũng chỉ là gánh nặng đối với xã hội. Vì vậy, khi bạn cũng còn tương lai, hãy đừng nói, bình thường giảng dị mới là thật. Thế chương 12 chấm thật hiện Chuyển sách này được phải gợi bởi công ty tiên thăm với hệ thống website như sau. một Website gia sư hoàn thảo nhất Việt Nam www.gasuviet.com 2. Những là sôi đọc ta lỗi về mô trường một người gái chân phòng 4 nói lớn nhất tiếng